hành động và ký định. Mùa đông năm 1990, tôi được mời lên thủ đô để xuất hiện trong một show nói chuyện trên truyền hình. Vào cuối ngày trước ngày thu hình, khi đang chạy xe về khách sạn tôi đã trông thấy một điều. Nằm ngay tại vỉa hè trên lớp tuyết dày lạnh cống là một người đàn ông đang ngủ chỉ với một tấm giấy cắt công đắp trên người. Tôi thật sự xúc động khi nhìn thấy đôi chân trần của ông ta, không dày lẫn vớ. Lúc đó, Tôi đã nghĩ mình nên dừng xe và xuống giúp ông ta nhưng vẫn không chắc lắm về điều mình sắp làm. Thế rồi, đèn giao thông bật tín hiệu xanh, cuộc sống dường như đòi hỏi tôi phải chuyển động. Và tôi đã nhấn ga. Trở về khách sạn, tôi nhanh chóng quên đi người đàn ông bên vệ đường. Ngày hôm sau, khi đang dùng cà phê chờ đến lượt trong sảnh lớn. Tất cả những nhân vật quan trọng đều rời khỏi sảnh, chỉ còn tôi và người lao công ở lại. Tôi đã nhìn thấy anh ta lặng lẽ làm công việc hàng ngày của mình trong những ngày tôi ở đó. Anh ta không bao giờ nói gì khác ngoại trừ chào buổi sáng hay tôi có thể giúp gì cho ông không, thưa ông. Anh ta luôn tươi cười với tất cả mọi người. Bắt chuyện với anh ta, tôi đã hỏi anh ta hôm nay anh ta cảm thấy như thế nào. Anh ta trả lời tôi rằng anh vừa mới đạp xe một vòng dưới trời tuyết và lấy làm buồn cho chính mình. Cho đến khi anh trông thấy một người đàn ông nằm ngủ ngay góc đường chỉ với một tấm cát tông làm trăng và chân không dày. Tôi cảm thấy như tắt ngẹn nơi cổ họng khi nghe anh ta thuộc lại anh đã vòng xe nhiều lần như thế nào để mua cho người đàn ông khốn khổ kia một đôi giày và một đôi vớ. Trong khi nghe câu chuyện của người lao công, tôi chợt nhớ lại hình ảnh một bức poster quen thuộc. Bức poster vẽ hình một đứa bé tay cầm một bông hoa đang cố nhón chân đưa nó cho một người lớn kèm lời chú thích. Một hành động nhỏ vẫn có ý nghĩa hơn những ý định dù là cao cả. Tôi đã đứng đó và thầm ước gì mình chính là người đã mua giày và vớ cho người đàn ông bên vệ đường, khi người ta gọi tôi vào phòng tu hành. Khi buổi tu hành kết thúc, tôi đã đi lại con đường ấy để tìm người đàn ông nghèo khổ nhưng ông ấy đã đi khỏi.